các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm ở trong phòng làm việc, nhiệt độ máy điều hòa không khí vừa phải, cửa sổ ra đất cùng cấp ánh sáng thật tốt, âm nhạc cũng nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng. Anh mở bàn thảo của Dương Yến Tử ra, thuận thùng cầm lấy bút máy, cố gắng sửa cho hoàn chỉnh thiết kế của cô. Cô dâu đã nói, tiền không phải là vấn đề, chỉ hy vọng mọi người thấy được vẻ đẹp của cô ấy, cho nên cổ áo cưới phải đặt sâu, khoe được vào một cổ cô ấy, dùng thân mã chống đỡ nửa phần trên. Để cô ấy trở thành người phụ nữ duy nhất, xinh đẹp trong mắt người đàn ông của mình. Lương Nhậm Tuyền hiểu rất rõ cô dâu là một người giàu có, lại là một người phụ nữ diêm dúa. Tôi cảm thấy áo cưới như vậy chưa đủ tinh xảo. Dương Yến tử lắc đầu, không thích anh sửa lại phần ngực của áo cưới. Tân Nương muốn bán thịt sao? À, Lương Nhậm Tuyền xứng sờ. Cô ấy bán thịt, cô ấy là con gái một người giàu có nhất Đài Loan đấy, sao lại... Không phải bán thịt, sao lại khoe ngực Dương Yến tử lạnh lùng ném ra một câu Giật lấy kẻ bút trong tay anh Cô kéo xuống một đường viền từ ngực đến eo Tạo thêm một tầng lây viền tơ xinh đẹp Lương nhậm tuyên cười thầm Tán thưởng tài năng của cô Thích kế của cô rất được cô dâu yêu thích Vì vừa hấp dẫn vừa trà nhã Rất hoàn mỹ phối hợp Làm cho cô dâu như ẩn như hiện Lô ra vẻ xinh đẹp làm người ta thêm thèm muốn Tôi nghĩ chú rẻ sẽ ghen tị Lương Nhậm Tuyền mỉm cười nói Áo cưới này may lên Nhất định sẽ làm liên đạo chúng sinh Trong tiệc cưới sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất Dương Yến tử cười yếu ớt lanh nhạt nghe lời tán thưởng của anh Thích kế áo cưới nhiều năm Chỉ cần suy nghĩ khéo léo Cũng có thể tạo nên một nét đẹp rất riêng Mà cô cũng rất thích Nhìn thấy về mặt hạnh phúc của cô dâu Vậy cũng làm cho cô tin tưởng Tình yêu và hôn nhân đều đáng giá cho người ta cắm đầu vào Hạnh phúc và vui vẻ Ao cười xinh đẹp là hứa hẹn bắt đầu hạnh phúc. Cô biết làm tốt công đoạn này, mối một việc xảy ra sau đó sẽ hoàn mỹ hơn. "Tối nay tôi cùng khách hàng thảo luận xong bản thảo, nếu như khách hàng hài lòng, cô phải bắt đầu may. Cô muốn tối nay thư giãn một chút không? Nếu không lại phải bận rộn nhiều ngày nữa." Lương Nhậm Tuyền tốt bụng đưa ra đề nghị, dấu trong mắt sự tính toán của mình. "Đi chỗ nào thư giãn?" Sương Yến Tử vừa sửa lại bản thảo, vừa mở miệng hỏi thăm, không chú ý đến ánh mắt của anh. Triệu gia hôm nay có tiệc là đại thọ 70 của triệu lão Lương nhậm thuyền mở miệng Chỉ thấy dương nghiến tử để viết máy xuống Anh thật có đầu óc thương buôn Dự án trong tay còn chưa hoàn thành Đã muốn tìm mối làm ăn khác dương nghiến tử nhìn chằm chằm anh Lông mày đen nhướng lên thật cao Con gái triệu gia hơn 30 tuổi Ánh mắt quá cao Nhưng lại có tin tức Thỉnh thoảng thấy đi cùng con trai cả của một công ty xây dựng Sắp có tin vui Tin tức mặc dù chưa chứng thực Nhưng chuyện này phải đành quyền ưu tiên Cơ hội này rất tốt Lương nhậm tuyển luôn đặc biệt linh động Cho nên khi anh vừa mở miệng Lời nói còn chưa xong Cô đã biết anh có ý xấu gì Cũng chỉ là muốn cô thiết kế Mệt chết cô Quỳ kế bị nhìn thấu Lương nhậm tuyển không chút thẹn Tiền của tôi cũng là tiền của cô Trên mặt anh vẫn cười Nhảy mắt với cô Nói sao thì nói Cô có cơ phần trong công ty Kiếm được tiền, đương nhiên cô cũng có phần Xã quán mề cảnh Cô cười lạnh trầm trọng. Tôi không thích những trường hợp đó Đừng nói là đến đó thư giãn Chẳng thà tôi ở nhà ngồi một giấc ngon còn hay hơn Con gái của triệu già trước giờ đều nói năng thận trọng Hơn nữa đối với đàn ông Về mặt lương nhậm tuyển khó xử Cô biết tôi sợ nhất phụ nữ mặt nặng mây nhẹ với tôi Cho nên vụ này nhất định cô phải tự ra tay Tôi cả ngày mặt nặng mây nhẹ với anh Đâu có thể nhượng bộ Xương Yến Tử không tin là giải thích của anh Đột nhiên ý tưởng lòe lên Cô giúp cô biết được trong hồ lô của anh bán đúc gì Anh muốn làm quen chi kỷ của triệu tiểu thư Cô nhíu mẻ khẽ hỏi Nhớ tới tin tức trên báo Bên cạnh triệu tiểu thư luôn có một mỹ nữ Có giao tình rất tốt với cô ấy Người hiểu tôi chỉ có Yến Tử Anh khẽ phút căm quan sát cô Về mặt định bợ Cô thật là trí tuệ hơn người Thông minh lành lợi Nhiệt tình giúp người Nếu không có cô tôi không biết phải làm sao nữa Lời này nói ra tùy rằng nội dung thật buồn nôn Đến làm cho bản thân anh cũng thấy hoảng sợ Nổi da gà Nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc Anh thật lòng nghĩ Có cô bên cạnh rất tốt Thật rất tốt Cô là một đồng nghiệp tuyệt vời Chẳng những giúp anh kiếm tiền Hơn nữa sẽ không cự tuyệt anh Nghe anh nói lời ngon tiếng ngọt Về mặt dư nghiến tử cũng không kích động Không phải vì tiền Vì công việc thì chính là vì phụ nữ lương nhậm tuyển tính toán cho đến bây giờ đều chưa bao giờ vì cô anh có một cái miệng ngọt chết người lúc nói chuyện sẽ nói yêu thương nói những lời ngon tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net